À, anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là uh, phần thưởng cho sự trung thực uh, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Glenn uh, đã bỏ qua nỗi sợ của mình mà phá hủy đi cái tế đàn của nhóm người tà ác nói thật ra thì cái quyết định này của Glenn nó nó thực sự là đã thay đổi rất là nhiều góc nhìn của mình về nhân vật chính tại vì nhân vật chính là một người khá là thực dụng tất nhiên là hắn sẽ muốn chống lại cái ác nhưng mà với điều kiện là phải đảm bảo tính mạng mặc dù là clan có khả năng sống lại nhưng mà khi mà phải đối mặt với những cái tồn tại nó ở cái danh sách từ thiên sứ trở lên ấy thì có thể rằng khả năng đấy không còn tác dụng thế nhưng mà vì nghĩ đến những người nghèo khổ những cái người bị gọi là đang bị gọi là cái chết nó bao trùm ấy thì clan vẫn là cắn răng liều mạng để mà thử bởi vì hắn biết rằng nếu mà mình phá hoại tế đàn thì không chỉ là ngày ấy sẽ tấn công hắn mà thậm chí những cái tồn tại không rõ cũng tấn công hắn nữa mà hắn cũng biết là năng lực của mình rất là thấp có phá được tế đàn hay không nó là một chuyện nhưng cái quyết tâm mà muốn phá hủy nó để cho thấy được rằng nhân vật chính này nó có cái sự gọi là cái danh giới trong lòng giữa cái thiện và cái ác khi mà nó bị khơi lên ấy, thì là nhân vật nó đã thay đuoc rang nhan vat chinh nay no co cai su goi la cai ranh gioi trong long giua cai thien va cai ac khi ma no bi khoi len ay thi la nhan vat no đa thay đoi theo hướng tốt và cũng ở phần trước thì Clint đã bị Mister truy đuổi để hắn phải nhảy xuống thác nước Ngoài ra thì quý cô tuyệt vọng đã bị vật phẩm phong ấn là một cô gái à, xóa đi. Mặc dù cô này không có linh trí nhưng chắc là bị giáo đường đã dùng một phương thức để nó điều khiển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay khong co linh tri nhung chac la bi giao đuong đa dung mot phuong thuc nao đo đieu khien vay thi chung ta hay đen voi chuong cua ngay hom nay đe xem cuộc đào thoát của Glenn diễn ra như thế nào và hắn sẽ được tưởng thưởng cho sự trung thực ra làm sao. Glenn nhanh chóng rơi xuống, cảm giác được cái cảm giác mất trọng lượng của một vật thể rơi tự do vô cùng mãnh liệt. Cơ thể hắn xóa tạc không khí... Khi muốn điều chỉnh tư thế, thành một động tác nhảy cầu đúng tiêu chuẩn giữa không trung khục. cơn bệnh ngăn hắn lại sau khi lộn ba vòng rưỡi giữa, giữa đường, cả tư thế của cơ thể và lòng bàn tay đều ở vị trí sai lệch, bẹp một tiếng. Ngã ngã đập mặt vào nước biến thành một tờ giấy trắng mỏng dính. Người giấy lập tức ướt đẫm, nửa chìm nửa nổi. Cách đáy sông không xa, bóng dáng của lên run rảy hiện lên. quần áo của hắn đã bị ngấm ướt, toàn bộ người giấy còn lại và ví tiền cũng chịu trùng số phận sau khi cách xa khỏi ngày ấy thì bệnh của mình cũng nhẹ dần lên vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ nếu như cơn ho khan và hát xì liên tục không tuyên giảm vào thời khắc sống còn hắn thậm chí còn không kịp sử dụng phép người giấy thế thân sẽ ngã đến mức mà xuất huyết nội rồi trực tiếp tử vong đương nhiên nếu chết về nguyên nhân đó thì hắn cảm thấy là mình sẽ có cơ hội hồi sinh hai chân đạp nước lên tạo thành một chiếc ống rỗng ruột vô hình duỗi dài trên mặt nước khiến hắn có thể hấp lấy dưỡng khí Đây chính là biểu diễn hô hấp dưới nước của ảo thuật ra. Lên hít bằng miệng, thở bằng mũi, không khí. Để đục, hắn thở ra, gây ô nhiễm cây ống, trực tiếp tiến vào trong làn nước. Cùng lúc đó hắn lặng lẽ hướng lên bờ, hy vọng có thể tránh khỏi sự truy đuổi sau đó của Ngài A bằng cách này. Đáng tiếc là chỗ này không phải là thành phố, năng lực của một người không mặt không thể phát huy tác dụng. Nếu không một khi thoát ra được thì chắc chắn thì đến bố Ngài A cũng không tìm được mình. trong luc boi lóe lên ý nghĩ theo bản năng Nhưng nghĩ tới đây hắn lại nhớ ra một vấn đề Đó chính là khả năng điều khiển gió Mà ngày ấy ban nãy sử dụng Thông thường mà nói thì thứ này Nó phải liên quan đến đường tắt thuộc về chúa tẻ bão táp Ngoài gió thì đường tắt này Còn bao gồm cả nước Nghĩa là rất giỏi các hoạt động dưới nước Hoạt động dưới nước ư Người chân kiều thực sự quá toàn diện và đáng sợ rồi Suy nghĩ lập lè Quả tim của Glenn gần như ngừng đập Hắn đột ngột bơi vụt lên không ẩn giấu nữa Ngay khi vừa trôi lên mặt nước bơi tới gần bờ, hắn đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến yêu dị của ngài ấy, đang mọc đầy vảy cá, nứt ra cả những cây mang. Với chiếc áo choàng đỏ tươi nổi trên mặt nước, ngài ấy nhất khóe miệng lên, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Liều? Chỉ có thể liều thôi. Mình phải tranh thủ cầm cự cho tới khi quân tiếp viện của giáo hội đến, hoặc là thầy A Cốt thoát khỏi tình trạng khó khăn. Cơn bệnh đã dịu đi, lên không hề do dự, giơ tay phải lên chuẩn bị búng tay. Ngày khi ấy, hai người đồng thời nhìn lên giữa không trung tựa như là một phản ứng bản năng. Một bóng dáng nữ tính xinh đẹp nhanh chóng hiện hình. Bóng người này mặc một chiếc áo tràng có mũ đen, nhìn về phía ngài ấy với ánh mắt đờ đẫn. Rồi lên trông thế ngài ấy, nhanh chóng mất dạng, như thể y đã trở thành một vẹt bút chỉ bị tẩy sạch đi, mà không thể phản kháng dù chỉ là một chút. Y chỉ để lại cái nhìn phẫn nộ và tuyệt vọng giữa sự trống rỗng và điên cuồng đã khắc sâu vào tâm trí vì khán giả duy nhất ở tại hiện trường đây đây là cấp độ gì vậy là loại thực lực gì vậy khoanh khắc lên vừa thoáng nghĩ hắn phát hiện ra bóng người kia nghiêng đầu nhìn về phía mình đó là một gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại không có một chút xíu cảm xúc nào trong mắt đen mịt và sâu sắc song lại quyết thiếu đi linh tính ngay khi trái tim của Glen đang đập điên cuồng ngay khi hắn nghĩ rằng mình cũng sẽ biến mất không một động tĩnh không một dấu vết để lại cũng không biết là mình có cơ hội sống lại hay không thì khóe miệng của người phụ nữ kia bỗng chậm rãi chuyển động nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Mỉm cười đó sao? Tên ngạc nhiên đến ngơ cả người ra, nghi ngờ rằng là mình đang nằm mơ. Trước khi hắn kịp lấy lại tinh thần thì bóng dáng kia đã lập tức nhạt màu và biến mất tại chỗ. Tiếng nước từ khắp chung quanh vang vọng ở trong bầu không khí tĩnh lặng. Vừa mê man lại bối rối, lên vừa bơi vào bò, bò lên mặt đất. Hắn nhìn quanh, nhận ra nơi này vắng vẻ một cách bất thường không đường, không người sống, chỉ có dòng nước sông hơi đục đang chảy đi không đổi. Cứ như thế mà kết thúc xong, ngày ấy cứ như vậy mà chết à? Quý cô vừa rồi là ai vậy? Mạnh tới nỗi mà ngày ấy còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí cô ta còn cười với mình nữa. Cười? Chẳng lẽ là thần sao? Nhưng ngoài những nhân vật có cấp độ giáo hoàng của các đại giáo hội, thì làm gì có thiên sứ nào lại có thể hành tẩu trên mặt đất nữa chứ? Thêm vào đó thì rõ ràng, một nhân vật tẩm cỡ giáo hoàng sẽ không có mặt ở Bách Lung. Lên vẫn chưa thể tin nổi là chuyện mình vừa thoát khỏi nguy hiểm. Sau một khoảng trầm tư, hắn rốt cuộc cũng cảm thấy một chút cảm giác chân thực. Cô ấy hẳn là cường giả mà giáo hội đã phái ra. Cô ấy đã đuổi tới kịp lúc thành công cứu sống mình. Nếu lúc trước mình không có thông báo cho tiểu thư chính nghĩa, thì hẳn là họ đã không kịp hành động. Khả năng lớn là hôm nay mình sẽ chết trong tay của ngài ấy, còn không biết có cơ hội sống lại hay không. Ờ, Cũng còn một nhân tố nữa là nhà mình luôn kiên trì, kéo dài thời gian chiến đấu tới tận giờ phút này, cũng không tệ. Lên thở vào nhẹ nhõm, lại hò hai tiếng rồi bắt đầu tìm đường ra. Lúc này, trục xuất, người đàn ông đeo mặt nạ vàng chỉ thẳng và cốt in, ném cơ thể ông ta vào hư khô. Hư không, nơi mà chẳng ai biết tới, rồi y quay đầu đối diện với In Jang Will, kẻ đang nhíu mày nhìn mình. Không có thời gian đâu, chúng ta không thể mau chóng giải quyết dứt điểm hắn được. Chúng ta phải che giấu địa điểm này nhanh nhất có thể. Chẳng lẽ người muốn người của giáo hội phát hiện bí mật của chúng ta sau Người đàn ông đeo mặt nạ vàng tức giận, trầm giọng quát. Hình rằng Will thu hỏi nghi hoặc khẽ gật đầu, xoay người về phía 008 đã ngừng viết mà chộp lấy nó. Bóng dáng của gã có vẻ tập tĩnh. Hai bên chân là chiếc quần trồng nhiều lớp gần như đã bị xé toạc trong lúc chiến đấu. Ở bên trong trang viên hoa hồng đỏ, hoàng tử sắc ngồi bên cửa sổ sát đất Ánh mắt trống rỗng một cách bất thường. Hoàng tử Điện Hạ, làm ơn nhanh lên." Một giọng nói vang lên bên cạnh anh ta. Đôi mắt của Adderjack sống lại, anh ta hít vào một hơi thật sâu, cầm khẩu súng lục trên bàn kẻ vào huyệt thái dương của mình. Bên trong khẩu súng có một viên đạn có thể xóa sổ cả linh thể. Anh ta quay đầu lại, lưu luyến nhìn sân golf và những con ngựa đang đi dạo bên ngoài. "Pằng!" Anh ta tự mình bóp cò súng. Lúc này, chung quanh đại sảnh chứa đầy những cột đá gãy đổ và xác chết tàn dư trên tế đàn. Một nhóm kẻ các đêm mặc áo gió màu đen, đội mũ chốt lụa xuất hiện quanh tế đàn. Người dẫn đầu chính là Tổng Giám mục Thánh giả Anthony Stevenson của Giáo hội Nữ Thần Đêm Tối thuộc về giáo phu Bách Lung. Bị ai phá hủy rồi sau Ông ta vừa thì thầm vừa bước thẳng đến khu vực sau cánh cửa đá mà không hề dừng lại. Bên trong bóng đêm dày đặc cửa đá lặng lẽ mở rộng ra, Thánh giả Anthony dẫn người của tiểu đội kẻ các đêm bước vào càng lúc đi càng sâu do quãng đường này bọn họ không phát hiện ra một lính canh hay bất cứ thứ gì có giá trị nơi này sạch sẽ đến nỗi như thế đã bị ép phải dọn dẹp qua một lần cuối cùng họ cũng đến căn phòng sâu nhất nhưng nơi đây chẳng có gì ngoài vách tường và cột đá cánh cửa ánh sáng xanh biển mặc lên bước qua đã không còn bóng dáng tâm hơi đèn báo trong tay mấy vị cả các đêm tắt ngúm bên tối đã bao phủ cả căn phòng đến khi tất cả trở lại bình thường thì họ phát hiện vách tường bốn phía đã tan rã từ lúc nào không hay, song chẳng hề có cánh cửa ẩn cũng như đường hầm nào phía sau, cũng không có lớp đất đá dày đặc cũng không có hành lang mà họ đi vào lúc ban đầu. Thánh giả Anthony trầm mặc hơn chục giây mới mở miệng, thử bói toán tìm kiếm khu vực lăn cặn. Hất xì, xuyên qua rừng cây và vách đá không có lối mòn, lên buồn bã nhận ra, Lãn thực sự bị ốm, tàn dư tự năng lực phi phàm của ngài A. Kết hợp với trạng thái cơ thể ướt đẫm vào mùa đông khiến hắn bị cảm một cách đáng xấu hổ. Tuy nhiên, hắn không dám dừng lại để mà thu nhặt cảnh khô đốt lửa, để hông khô tiền mặt và quần áo. Hắn sợ người phi phạm cục sắc các giáo hội khác sẽ tìm thấy mình. Dù hắn đã được Isengard Stanson chứng thực với trái tim máy móc, cũng nhận được thân phận ở bán, bán chính quy. Nhưng đây lại liên quan tới việc mà nữ nguyên sơ thức tỉnh và chúa sáng thế chân thực hàng lâm. Hai bản án của sự kiện cao cấp nhất. Vì thế, hắn sẽ phải tiếp nhận việc điều tra một cách nghiêm khắc. Ví dụ như ngồi uống trà chiều cả buổi tối với trái tim máy móc, kẻ trừng phạt và kẻ gác đêm. Chủ động hoặc bị động, thuật lại toàn bộ quá trình. Trong này sẽ có hai nguồn tai họa ngầm rất lớn. Một là hắn có người quen là kẻ gác đêm. Dù thám tử Sherlock Moriarty đã trông khá khắc so với Glenn Moriarty, người đã hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ nhìn ảnh chụp thì khó mà phân biệt được nhưng nếu thực sự phải đối mặt thì hắn lại không có lòng tin hai là do nguyên nhân đường tắt gần nhau giáo hội nữ thần đêm tối sẽ không thân thiện gì với người và vật liên quan tới tử thần vào cái niên đại thương bạch cuối cùng ở kỷ thứ tư tử thần đã vẫn lạc dưới sự vây hãm của bảy thần vậy mà Sherlock Moriarty lại triệu hồi được trợ thủ là một hậu duệ mạnh mẽ của tử thần ở vào thời khắc quan trọng nhất đây đã không phải là một vấn đề mà có thể dễ dàng giải thích được Vì cường giả có cấp độ cực cao vừa nãy, hẳn là phải vội vàng đi xử lý In và 008, cho nên không rảnh để ý đến loại nhân vật ruồi mũi ở phe đồng minh như mình. song cũng không thể vì thế mà chủ quan. Mình vẫn nên cao chạy xa bay thì hơn. À, mình có thể viết thư cho trái tim máy móc khi có cơ hội, trình bày nguyên nhân thứ hai chính là lý do mình phải tạm thời rời khỏi bách lung. Cứ thế thì mình vẫn có cơ hội hợp tác với họ trong tương lai. Đương nhiên, mình phải bí mật quan sát xem là trái tim máy móc có địch ý mãnh liệt với hậu duệ tử thần không đã. Không biết hiện giờ thầy A Cốt thế nào rồi? có <cười> lẽ trong những thông báo chính thức, Sherlock Moriarty đã chết dưới cơn mưa sao băng rơi từ trên trời xuống. Xem như hắn đã không phụ với cái tên và thân phận này. Linh cố chịu đựng trạng thái sốt và lạnh, cứ luân phiền thay đổi, hắn gắng sức tìm đến một thị trấn rồi lẫn vào đám đông. Chỉ có ở trong xã hội loài người thì năng lực của người không mặt mới được phát huy một cách tối đa chet duoi con mua sao bang roi tu tren troi xuong xem nhu han đa khong phu voi cai ten va than phan nay lien co chiu đung trang thai sot va lanh cu luan phien thay đoi han gang suc tim đen mot thi tran roi lan vao đam đong chi co o trong xa hoi loai nguoi thi nang luc cua nguoi khong mat moi đuoc phat huy mot cach toi đa Người phụ nữ hợp tác với ngải ấy, à, hẳn là một ma nữ, à đến quận đông dựa trên nghi thức, chỉ sợ là số người chết ở đó sẽ rất lớn. Không biết là... Có trực giác và linh tính của thầy bói, trái tim clen cảm thêm chịu nặng. Đúng lúc ấy thì tất cả màu sắc trước mắt hắn trở nên dày đặc, tựa như bị thần linh phủ lên một lớp sơn dầu. Cảm giác ấy cũng biến mất chỉ trong nháy mắt. Lên thấy bản thân đã cách xa khỏi nơi hắn vừa đứng, trông thấy à cốt inh với nước da màu đồng cổ khuôn mặt dịu dàng đã xuất hiện ngay bên cạnh. Thầy A-Cốt, thầy không sao chứ? Hắn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Có sao? A-Cốt thản nhiên đáp rồi lại cười nói, cơ mà với người bất tử thì sao đó chẳng ăn nhầm gì? Lên yên lòng rồi lại hỏi, thế còn In Jong-wil và 008? In Jong-wil vẫn còn sống, gà vẫn giữ vật phong ống, phong ấn cấp không kia. A-Cốt vừa đi vừa nói, lên cố đuổi theo, không thể không thở dài. Thế thì đáng tiếc quá mà. Đừng lo, gã đã bị thường nghiêm trọng, à cốt nghiêm trang nói. Và điều quan trọng nhất là chúng ta đã biết gã bí mật hợp tác với vương thất, nên không phải lo sau này không tìm thấy gã. Nhờ thế thì em có thể tập trung vào việc cải thiện bản thân, mà thầy cũng có thể thử đến vài nơi, mà thầy hồi tưởng lại, thức tỉnh thêm nhiều ký ức. <cười> vận khí của em không tệ đâu. Thầy đã luôn ngẩm quan sát người của M-19 và vương thất, dùng nó để xác định hành tung của In Giang Will. Trong này, trang viên hoa hồng đỏ là địa điểm trọng yếu, thầy đã luôn lang thang ở quanh khu vực này. Nếu không, thầy đã chẳng thể nào chạy tới cứu em nhanh đến như vậy. Nói tới chuyện này, Glenn lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Thầy A-Cốt, thầy không thấy khó hiểu vấn đề tại sao em lại không chết à? Thầy cũng thường xuyên bước vào quan tài rồi thức tỉnh lại cơ mà. Đây là chuyện mà thầy nhớ lại trước đó. A-Cốt mỉm cười, hoàn toàn chẳng quan tâm mà ở trong ký ức không hoàn chỉnh của thầy, dù điều đó là rất hiếm thấy với người khác, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Thường xuyên bước vào quan tài, rồi thức tỉnh á, thường xuyên, lên chot nhận ra vấn đề, mắn luôn e ngại bấy lâu, hoá ra lại chẳng là cái đinh dỉ gì, gì, ở trong mắt một vị quyền năng thực qua và không hổ là người bất tử của đường tắt tử thần. À đay thì, đầy, thầy A-Cốt từng nói, là thầy đã dừng lại ở danh sách này một khoảng thời gian rất dài, nghĩa là thầy đã thăng cấp rất lâu rồi. Lên trầm tư hỏi với chút phiền muộn. Thầy cốt liệu Injang Will có phát hiện ra em chính là clan Moretti không? Hắn sợ là Injang Will sẽ trả thù Benson và Melissa. Hẳn là không đâu, nhiều nhất thì gã cũng chỉ cho rằng chúng ta quen nhau từ lâu. Hoặc em là... là theo cách nói của cảnh sát thì là người cung cấp thông tin của thầy. cốt hồi tưởng lại rồi nói, nhưng món vật phòng ấn cấp không đó có thể sẽ nhận ra, cơ mà em cũng không cần lo lắng làm gì. Tại sao ạ? Quên hỏi ngược lại, không biết lại chuyện gì biểu vừa nhớ lại chuyện gì, biểu cảm của ông bỗng trở nên hơi cổ quái, như thầy lõng vừa muốn cười nhưng lại vừa cảm thấy kinh khủng. Vật phong ấn cấp không đó sẽ luôn muốn thử viết về cái chết của chính chủ nhân nó, dường như đây là bản chất của nó không thể muốn thử đổi được. Thông tin quan trọng này có thể khiến cho Jang Will ăn thiệt thỏi lớn, ở vào thời khắc mấu chốt, cho nên thầy không nghĩ là nó nó sẽ chủ động tiết lộ ra đâu trừ phi chuyện đó liên quan đến những thứ không thể tránh khỏi hoặc không thể giải thích nổi thấy thầy a vừa nói có cơ sở chắc chắn như đinh đóng cột lên thở hắt ra dường như bệnh cảm cũng nhẹ đi một chút thấy thế, thế a lại bổ sung thêm một câu tốt nhất là khoảng thời gian gần đây em nên rời xa bách lung in rằng will có thể sẽ dùng món vật phong ấn cấp không kia để cố gắng trả thù dựa vào cái tên giả của em miễn là em không ở bách lung thì sẽ ổn thôi vì phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn cấp không không thể vượt quá một thành phố lớn. Tương đồng với suy đoán của mình, nó có hạn chế về mặt phạm vi. Nếu không thì In Jong Will đã hoàn toàn có thể trốn tới đại lục Nam, ẩn nó trong một thị trấn nhỏ nào đó, rồi nhàn nhã sắp xếp vận mệnh của tất cả mục tiêu. Chẳng cần phải lo bị ai tìm tới rồi. Lên cân nhắc rồi lại hỏi. Một chuyến quay lại bách lung ngắn, chỉ trong ngày hoặc nửa ngày thì không sao chứ ạ. Điều kiện tiên quyết là em sẽ thay đổi thân phận và ngoại hình. Nói xong thì đưa tay xoa mặt trong nháy mắt đã trở về hình dạng lúc còn là tin gần. Lông mày à cốt khẽ động đậy rồi nhẹ gật đầu. Không sao. Ông quay đầu nhìn ra xa xăm, nơi mà mình không thể thấy. Dường như thầy đã bị tồn tại mạnh mẽ của giáo hội đêm tối để mắt tới rồi. Tốt nhất là em đừng có đi bên cạnh thầy, không thì sẽ bị vạ lây đó. Ha <cười> họ rất hứng thú với đặc tính phi phạm, có liên quan đến tử thần nhỉ. Vâng, em chuẩn bị ra biển. Vừa tiêu hóa ma dược lại vừa tìm kiếm Mỹ Nhân Ngư, đó là điều kiện thăng cấp của em, tuyên trình bày kế hoạch của bản thân. À cốt nghiêng đầu, Mỹ Nhân Ngư sau Mỹ Nhân Ngư đã biến thành tử linh thì có được không? Thầy có thể kiếm được ít nhất 4 con. Chắc là không được đâu ạ. Lên đưa tay đỡ chắn, trực giác quán mách bảo chuyện này chắc chắn là không được, nhưng hắn định là sẽ lên xương xám xem bón một chút để xác nhận lại cho nó cẩn thận. A-Cốt lại không lấn cấn vấn đề mỹ nhân ngư nữa, mà chuyển nói, nếu có gì thì em cứ liên hệ qua người đưa tin. Người đưa tin. Lên đột nhiên trột dạ và xấu hổ. Nó, nó đã tử trận trong cuộc chiến giữa em và Ngài Ây. Và như nó đã cứu em một mạng. A-Cốt nhìn hắn lắc đầu cười, không phải lo. Miễn là nó không bị giết chết bởi cường giả cấp thiên sứ, hoặc là bằng phương pháp đặc thù, thì chỉ cần minh giới còn tồn tại, nó sẽ tử tử phục sinh ở đó. Mà trước đó nếu là người đưa tin tương tự Thì thầy cũng có Ờ thầy cũng không biết à, đếm hết là bao nhiêu nữa Nghe như thầy có cả một quân đoàn Người đưa tin khổng lồ hùng mạnh vậy Lên há miệng ra không nói lên lời Hắn đã không còn quá xấu hổ nữa Tò mò hỏi Thầy A-Cốt Minh giới hay nói cách khác là địa ngục Rốt cuộc nó ở đâu ạ Ở linh giới Chính xác mà nói thì nó là một địa điểm đặc biệt Do tử thần cổ đại mở ra trong linh giới A-Cốt cũng không hề giấu giếm tử thần cổ đại ư, có phải chính là cái vị cổ thần thủy tổ, chim bất tử, grey, grey không? Hóa ra minh giới lại thuộc về linh giới, chẳng trách sao cấu trúc cơ bản trong thần bí học lại là thế giới thực, linh giới, tinh giới, chứ không bao gồm minh giới và vực sâu. Liên đang định hỏi tiếp thì chợt nhớ ra cái gì đó vội vàng nói. Thầy cốt em lấy được một tấm lá bài kinh nhận do Rousseau Đại Đế chế tác, bên trong chứa đựng bí mật danh sách cao, em tin là nó có thể giúp thầy nhớ lại được nhiều chuyện hơn nhưng mà thầy phải chờ một chút nó được cất giấu ở bách lung lên không nhắc tới việc trao thưởng sợ sẽ để lộ bí mật về hội ta rốt lộ ra mảnh không gian thần bí trên màn xương xám và nhóm người tiểu thư chính nghĩa do đoán chỉ có thể dùng phương thức tế nhị này để bày tỏ lòng biết ơn cho sự trợ giúp và hy sinh của thầy a cốt a cốt kinh ngạc nhìn hắn một hồi nhưng cuối cùng không nói gì chị nhạc gật đầu Sau khi em đã lấy được nó thì hãy điều người đưa tin gửi cho thầy. Nghiên cứu xong, thầy sẽ lập tức trả lại cho em. Hoặc là em có thể sao chép nội dung tương ứng cho thầy cũng được. Ông ngừng lại một chút như thể cũng vừa nhớ ra điều gì đó. Thế là lấy từ trong túi áo ra một chiếc găng tay, nó mỏng đến mức như làm được từ da người vậy, đưa cho lên Thầy đã thức tỉnh một chút ký ức, liên quan nên không cần nó nữa. <cười> Đây chính là di vật của tên Trung tướng Hải Tạc kia. Thầy đã đặt một chút phong ấn lên để bình thường nó không cảm thấy đói khát tuy nhiên mỗi lần sử dụng xong thì nhất định phải dùng máu thịt tươi và linh hồn của nhân loại để đút cho nó ăn nếu không nó sẽ hấp thụ em đó đói khát ngoại ngoại ư bắt nguồn từ một vị người chăn cừu nào đó chết đi để lại sau lên lập tức nhớ lại chiếc găng tay này đại diện cho cái gì ở trong một chấn nhỏ vùng ngoại ô của bách lung sau khi thay quần áo sạch sẽ khô giáo lên trải từng sấp tiền lên mặt bàn Chờ chúng được phơi khô bởi không khí ấm áp trong phòng. Suốt quá trình này, động tác quán rất cẩn thận và nhẹ nhàng, kể cả là cơn hắt xỉ và ho khăn do đổ bệnh, cũng bị hắn cố sức nín nhịn lại. Để đảm bảo không mắc sai lầm, hắn không dám dùng lửa để hong khô chúng. Vạn nhất mà cháy mất thì lấy gì mà tiêu. Hoàn thành xong hắn đến một góc phòng của quán trọ, nơi đặt một chiếc gương dài toàn thân. Vên ở trong gương có một mái tóc đen được chải vuốt nghiêm ben o trong một đôi trai vuot nghiem chinh mot đoi sậm. Gương mặt hao gầy và góc cạnh Trên sống mũi còn đeo một chiếc kính, chiếc kính mắt viền vàng Hắn không dâu, trè trung nhưng lại có vẻ từng trải Đây chính là sự điều chỉnh dựa trên khuôn mặt của chú Minh Thụy Một chút đặc thù của chủng người bản địa Đại Lục Bắc Hơn nữa đây còn là ngoại hình Khi hắn đang trong độ tuổi thanh xuân Đại học tràn đầy sức sống Còn chưa bị xã hội làm trò béo mập lên Hắn định quay lại bách lung Khi mọi chuyện trở nên ổn định hơn một chút rồi tạo một danh tính hợp pháp cho ngoại hình hiện tại. So với khi rời tin gần trước kia, hắn đã không còn thiếu thốn các con đường tương ứng nữa, chẳng hạn như là Ian trong quán rượu người dũng cảm, hay tiểu thư Sharon và giới của cô, rồi thám tử lừng danh Isengard Stanson. Thật sự là hoài niệm. Lên thầm nhủ, hắn bận rộn cửa hành nghi thức trong căn phòng, đã khép kín mảnh cửa để đưa đói khát ngọ ngoại lên trên xương xám, nghiên cứu hoàn chỉnh không bỏ sót một chút sơ hở nào. Trong cung điện cổ xưa tĩnh lặng, hắn xuất hiện ở vị trí cao nhất trước tấm bàn dài, cầm găng tay mỏng làm từ da người dựa lưng vào thành ghế. Ngay sau đoán nhắm mắt lại, kéo giải linh tính tới món vật phẩm đang cần phong ấn này. Hắn lập tức cảm nhận được sự đói khát của chiếc găng tay, dường như nó là một cái dạ dày không thể lấp đầy. Nhưng ở trên xương xám thì nó lại bị thuần hóa, ngay cả một tia ác ý cũng không dám lộ ra, y hệt như một con chó săn nằm gục ở đó không dám cử động. Rồi Clint nghe thấy tiếng gạo thét phẫn nuốt và tiếng rên rỉ đau đớn. Ở trong linh cảm của hắn có vô số gương mặt vặn vẹo dữ tợn kêu la thảm thiết, tràn ngập sự điên cuồng và đau buồn khó tả. Những khuôn mặt này hợp nhất sâu sắc với các đặc tính phi phạm đủ loại màu sắc, đủ loại trạng thái. Linh tính của Clint lan đến đâu là có thể kết hợp với những khuôn mặt tương ứng đến đó, có thể sử dụng được năng lực của chúng. Đây là cách dùng sau lần lượt thử từng chút một lại kết hợp với sự trợ giúp của bói toán nên đã hiểu đại khái hiện giờ đói khát ngọ ngoậy đang chăn thả năm linh hồn nào một là người không mặt nhưng lại chỉ có năng lực thay đổi khuôn mặt và dáng người hai là bác sĩ tâm lý có thể khiến mục tiêu xa vào trạng thái cuồng loạn tiến hành một chút tâm lý ám thị nhất định mô phỏng long uy để đe dọa cá nhân hoặc là một nhóm người tạo ra hỗn loạn ba là người thẩm vấn giúp cho người đeo găng tay sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí trở thành một chuyên gia phá nổ sở hữu khả năng tập trung tâm trí để đâm xuyên qua linh thể của mục tiêu bốn là ác mộng chỉ có một năng lực là lặng lẽ kéo người nhập mộng song không giống với người vi phạm ở danh sách tương ứng vì được hoàn thành bởi đói khát ngọ ngoại người đeo vẫn có thể di chuyển cơ thể sau khi đã tiến vào trạng thái ác mộng năm là tư tế ánh sáng có thể sinh ra hiệu quả của hào quang tịnh hóa tất cả tử linh và các loại sinh vật bị ô ế trong một phạm ví nhất định đồng thời còn có năng lực ca hát của người ca tụng tăng cường sức mạnh của bản thân và đồng minh cũng triệu hồi một chút ánh sáng thần thánh yếu hơn dương viêm tối đa là 5 linh hồn và năng lực là cố định khi sử dụng chăn thả lần đầu hơn nữa đây không phải là thứ mà mình có thể quyết định thuần túy đều là nhờ vào vận may có khi được ba nhưng có khi lại chỉ được một lên thấu suốt gật đầu rồi thở dài nói nhỏ với những linh hồn thống khổ kia không cần biết trước kia các người là loại người như thế nào ta sẽ lần lượt, lượt giải phóng các người ra khỏi sự sang cầm, giải thoát hoàn toàn trong tương lai linh hồn ta chăn thả sẽ chỉ tới từ những kẻ có tội ác tầy trời không thể tha thứ mỗi một lần giết người phi phạm như thế ta sẽ dần thay thế một trong số linh hồn của các người cứ thế mà giải thoát hết bất kể là ta có cần năng lực của chúng hay không Dòng nói nghiêm túc và nhẹ nhàng quán văng khắp cả cung điện cổ xưa, các linh hồn đang kêu gào đau đớn thảm thiết kia liền yên tĩnh trở lại, không còn vặn vẹo dữ tợn như khi nãy. Phủ, lên thở hắt ra mở to mắt, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép bản thanh đồng cổ xưa mà tự nhủ. Năng lực của người không mặt kia trùng với mình thì hoàn toàn vô dụng. Một khi tìm được cái khác thay thế, mình sẽ giải phóng cho anh ta đầu tiên. À, tới lúc đó mình có thể thử thông linh giao tiếp với anh ta... Có lẽ sẽ nhận được thông tin tương ứng về danh sách cao của đường tắt thầy bói cũng như manh mối về nơi ở của Mỹ Nhân Ngư. Không, chẳng cần phải chờ tới khi có kẻ thay thế. Chỉ vài ngày nữa mình khỏi hẳn bệnh cảm khôi phục trạng thái là có thể thử. Linh hồn đối ứng với tư tế, ánh sáng hẳn là có thể bù đắp được phần phối phương mình đã lấy đi trước đó. Hơn nữa người này còn để lại đặc tính vi phạm tương ứng. Cứ thế thì mặt trời nhỏ chẳng cần phải lo tới việc tấn thẳng tiếp theo nữa Đây chính là người thứ hai mình giải thoát. Về việc mỗi lần sử dụng lại phải cho đó khát ngọ ngoại, ăn máu, thịt và linh hồn tươi của nhân loại, mình cũng chẳng cần bận tâm. Mỗi khi dùng cái nó thì mình chắc chắn sẽ phải giáp mặt với một kẻ thù đáng sợ. Ở trong một trận chiến như vậy thì nhất định có thể thu được không ít mạng sống. Nếu như không có mình chỉ cần vứt đó khát ngọ ngoại lên trên mảnh xương xám là khỏi lo bị nó thu ngược co minh chi can vut đoi khat ngo ngoai len tren manh xuong sam la khoi lo bi no thu nguoc lai cũng không sợ làm tổn thương tới người vô tội. Trường hợp tệ nhất thì cũng chỉ là không dùng được nữa mà thôi. Thu hồi suy nghĩ nên cố sử dụng vật phẩm thần kỳ đói khát ngọt ngậy để xem bói phối phương ma dược người chân lien co Nhưng kết quả ky đo bại. ngo ngay không xem bói nguồn gốc của đói khát goc cua đo khat ngo ngay sao lại chọc về một tồn tại không thân thiện nào đó. Dù hắn không sợ bản thân mình gặp nguy hiểm vì có xương sám ngăn cách và cản trở, nhưng mà làm... thế có thể khiến cho đói khót, ngọ ngoại bị hư hại. Mình sẽ cân nhắc làm thử khi không còn cần đến nó nữa. Lên nghiêng người về phía trước, chống khửu tay lên mặt bàn. Hắn nhanh chóng nhớ lại chuyện lúc trước, nhạy cảm để ý tới một chi tiết. Sau khi chìa khóa vạn năng bị phân giã, đặc tính phi phạm của nó không bị biến mất, mà thay vào đó còn biến thành những điểm sáng, cố ngừng tụ lại. Có thể giả định rằng đặc tính của người học việc hình thành lúc cuối, không còn chứa đựng tiếng hò hét của ngài cửa nữa. Nói cách khác là có thể loại bỏ ô nhiễm tinh thần ở trong đặc tính phi phạm thông qua loại phương thức như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ là dưới tình huống bình thường, chẳng có cách nào để phá hoại đặc tính phi phạm trong một vật phẩm cả. Lúc ấy mình đã dựa vào một nghi thức có thể khiến chân thần hàng lâm, nó cần số lượng cực lớn sinh mạng vô tội với cả một khi con mắt đen kịt bị phá vỡ ô nhiễm tinh thần của chúa sáng thế chân thực ẩn chứa trong đó sẽ bộc phát đến lúc đấy thì ai có thể chịu đựng nổi chứ phải làm trên xương xám à giữa những ý niệm cứ chạy dọc tâm trí quên chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy đến với quận đông hắn nhanh chóng cụ thể hóa ra giấy bút thử bói toán chuyện tương ứng sau khi nhận được gợi ý sắc mặt quán dần lặng xuống hắn tự tử dựa vào thành ghế ở bên dưới hắn lớp xương xám vô tận lặng lẽ trôi nổi Như thế là vĩnh viễn bất biến vậy. Audrey đứng bên cửa sổ, nhìn lớp xương khói lẫn với màu vàng nhạt và sắt đen nhanh chóng tiêu tan. Khi nhìn thấy cơn mưa nặng hạt không thuộc về mùa đông, trái tim cô cảm thấy yên ổn hơn nhiều. Sau một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, rốt cuộc cô và Susie cũng chờ được bá tước hò về nhà. Chà, mọi chuyện thế nào rồi ạ? Audrey lo lắng hỏi. Bá tước hò đưa mũ vào áo khoác cho người hầu, mỉm cười ấm áp. Giải quyết xong rồi. Nhưng vẫn chưa rõ quá trình cụ thể Công chúa bé bỏng của cha Lần này đúng là con đã giúp đỡ ta rất nhiều điều đó Còn xứng đáng được nhận một tấn huy chương Vậy là tốt rồi Vậy là tốt quá rồi May mà có ngài cà khờ nhắc nhở May mà có bề tôi của thần mạo hiểm điều tra Hội ta rốt chúng ta Là một lần nữa ngăn cản tà thần hàng lâm Là một lần nữa cứu vớt thế giới Trái tim Audrey chìm ngập trong niềm tự hào vui sướng Bà Túc Hò với chiếc khăn lông ở trong tay hậu gái, lau mặt thở dài. Tuy nhiên, lần này vẫn có thương vong khá là nghiêm trọng. Ai ngờ, xương khói ở Bách Lung lại có thể chín mạng đến vậy. Dù số liệu thống kê chưa có, nhưng ta có thể đoán được ở quận Đông, khu nhà máy và khu bến tàu, có hơn 10.000 người chết. Hơn nữa bệnh dịch vẫn đang chuyển nhiễm. Thời gian này, còn cố gắng đừng ra khỏi nhà. Hơn chục ngàn người sau, Audrey có thể hiểu con số đó nhưng lại không thể nào tưởng tượng ra nổi. Chỉ vào ngày lễ, kỷ niệm lập quốc mỗi năm, khi xe hòa diễu hành, cô mới có thể chứng kiến khung cảnh hàng ngàn, hàng chục ngàn người tập trung một chỗ. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản trái tim cô nặng chĩu, cảm xúc tụt xuống rất sâu. Đầy gì, đứng ngay quan hộ nhà mình, nhìn bác sĩ và y tá mặc áo trắng, đeo khẩu trang, nâng từng thi thẻ lên. Cô bé đã sớm đoán được kết quả, biểu cảm chết lặng, ánh mắt trống rỗng, cô vô thức đến gần cánh cửa. Đúng lúc ấy, một vị cảnh sát phụ trách trông coi giải phân cách ngăn cản cô bé lại. Không được vào đây, cháu muốn nhiễm bệnh à? Daisy dừng lại đó, nhìn hai thi thể được mang ra. Cô bé nhìn thấy mẹ Lip đang ôm chặt chị gái Frezia. Họ được đưa đến một chiếc xe ngựa bọc vải đen được chưng dụng tạm thời. Rồi trông thấy họ được đậy bởi một tấm vải trắng biến mất ngay trước mắt mình. Xe ngựa trung dung tam thoi chậm chậm hướng đến một đầu con phố khác. Ngày khi đó, Daisy như thế bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô bé quay người lại, chạy hết sức có thể để đuổi theo chiếc xe. Mặt đất sau cơn mưa, ngập ngụa bùn lầy, cô bé cứ ngã sấp xuống rồi lại bò dậy, đứng lên, không biết bao nhiêu lần, khiến cả người lấm lem bùn đất. song cô bé vẫn không thể nào bắt kịp chiếc xe ngựa, chỉ có thể dõi mắt nhìn theo, nó khuất, của ngá rẽ. Đời gì đi chậm lại, cơ thể khẽ run rẩy biểu cảm trở nên trống rỗng vô hồn. Cô bé tựa vào một cái cây bên đường, không chớp mắt nhìn xe ngựa rời đi. Đột nhiên cả người cô bé mềm nhũn, tiếng nước nở bắt đầu bật ra từ cổ họng. Mẹ, Frezia. Âm thanh nhỏ bé hét trầm thấp, yếu ớt, cứ kéo dài mãi không dứt. Giờ này khắc này, ở trong quận đông, khu bến tàu, khu nhà máy, có hàng chục ngàn người đang rên rỉ, hàn khóc như vậy. Quận Hoàng Hậu, Cung Điện sodela Đầu đội vương miện với khuôn mặt cương nghị và tron ria mỏng. George, đệ tam, ngồi trên ngai vàng. Ông ta nhìn vị hành cung bá tước trước mặt. Suốt một khoảng thời gian dài Vẫn không lên tiếng Từ bẹ hạ Người từ bát đại giáo hội Đang chờ lời giải thích của ngài ở bên ngoài Chán của vị hành cung bá tước đổ mồ hôi Giải thích Hoàng tử Adisak đã bị một má nữ mê hoặc Cấu kết với tà giáo mưu đổ tạo phản Đây chính là lời giải thích Âm mưu của nó đã bại lộ Nó cũng đã tự sát Bọn chúng còn muốn giải thích cái gì George Tam bỗng nhiên nổi giận Ông ta hít vào một hơi thật sâu Khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày Người nói với chúng, những người có thể lấy được tước vị quý tộc thông qua bất cứ phương thức nào sẽ có một ghế, trồng thượng nghị viện, các hạn chế về tài sản liên quan tới cuộc bầu cử sẽ được nới lỏng, các cử tri không hợp lệ cũng sẽ bị loại trừ. Đây chính là biện pháp chấn an những chủ nhà máy và chủ ngân hàng kia. Tương tự, ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển sẽ lập tức đưa ra kết luận, những dự luật có liên quan sẽ sớm được thông qua, các biện pháp bảo vệ và thời gian lao động tối thiểu sẽ xuất hiện dưới hình thức của luật pháp luật tế bần sẽ được cải cách dựa trên yêu cầu của chúng cho phép bà đại giáo hội điều động người của chúng tiến vào quân đội bệ hạ nghe vậy vì hành cung bá tước kia giật nảy mình sự nhượng bộ như thế thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của ông ta nhất là điều cuối cùng <cười> Dr. Đệ Tàm lại giận dữ nói với bọn chúng nếu bọn chúng đã muốn trật tự mới ta sẽ cho bọn chúng trật tự mới vâng thưa bệ hạ hành cung cho đe tam lai tước không nắm nói lời gì nữa lui khỏi cung điện Chốc trưa đệ tàm ngồi ngay ngắn ở đó, bất động trong một khoảng thời gian dài, tựa như một phò tượng đá. Không biết là qua bao lâu, biểu cảm của ông ta bỗng trở nên dịu dàng. Sáng ngày 31 tháng 12, phía nam cầu lớn, do đường bội thu, em liên quay mặc trang phục giáo sĩ đứng trong phòng bếp. Chốc chốc lại ném nhiều loại thảo dược khác nhau vào trong một chiếc nồi, chốc chốc lại đảo nó lên. Sau khi chuẩn bị tất cả nguyên liệu để đổ vào xong... Anh ta lại kiên nhẫn đợi thêm 10 phút rồi mới dùng muỗng sắt múc ra một muỗng chất lỏng đen như mực, chiết vào trong bình và ly thủy tinh để bên cạnh. 48, 49, 50. Em lên nhìn xuống cái nồi sắt đã cạn đạch, đếm từng bình thuốc mà anh ta vừa điều chế. Sau khi xác nhận số lượng, anh ta cầm một chiếc khay lớn chứa các chai lọ đựng chất lỏng màu xanh lục sẫm đến đại sảnh. Trong đại sảnh, hơn nửa số ghế cầu nguyện đã bị dọn đi, trên mặt đất trải đầy những ổ chăn rách dưới, nằm trong đó là nạn nhân của trận đại dịch. Người thì ngủ say bất tỉnh, người thì dên dỉ đau đớn. Em lên kết hợp với cha xứ Olowski, mỗi người mang một phần thuốc phân phát theo hai hướng khác nhau. Ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông trung niên có sắc mặt vàng như nến. Ông ta vội vàng chống nửa người dạy, nhận nước thuốc rồi uống ẩn ực. Ông ta trả lại chiếc bình cho Em lên cảm kích nói. Cha xứ White, thật sự vô cùng cám ơn cậu. Tôi cảm thấy khỏe lên nhiều lắm rồi, có sức trả lại rồi. Em lên hất cầm lên, khinh thường đáp đây chỉ là một chuyện bé xíu xỉu xỉu mà thôi chẳng đáng để ông phải cám ơn tất cả các người đều thật ngu ngốc nói xong anh ta lại tăng tốc độ phân phát thuốc khoảng 10 phút sau thì anh ta quay lại đứng bên thánh đản mẫu thần đại địa phàn nàn với cha xứ olowsky đáng lẽ ông nên tìm thêm hai tình nguyện viên nữa cha xứ olowsky không trả lời chỉ nhìn những bệnh nhân kia dịu dàng đáp chỉ mất hai hoặc ba ngày nữa thì họ khỏi hẳn rồi sao ông biết em liên kinh ngạc nghiêng đầu Cha sứ Olowski vẫn lộ ra vẻ mặt hiền lành, cúi thấp đầu nhìn anh ta. Thảo Dược vốn là một trong lĩnh vực của mẫu thần, là một tín đồ của thần, dù không thuộc đường tắt đại địa, thì tôi vẫn phải hiểu được những thưởng thức cơ bản. Em liền tặc lưỡi, tôi không có hứng thú với tôn giáo, không hiểu rõ. Dù mấy tháng gần đây mình đã thưởng xuyên chép kinh thánh của mẫu thần đại địa, anh ta vẫn hận bồi thêm một câu, thế là thuận miệng nói. Cha sứ, tôi không nghĩ là ông lại chấp nhận những kẻ có tín ngưỡng khác cơ đấy. Trong số ở đây, có hai hay ba người là tín đồ của mẫu thần. cha xứ Oloski không để ý, chỉ cười nói họ cũng là những sinh mệnh, sinh mệnh vô tội. Em liền ngây ngốc mất mấy giây, thở hắt ra chuyển lời nói. cha sứ, tôi đã tìm ra biện pháp giải quyết tâm lý ám thị rồi. Chắc là chẳng mấy chốc tôi sẽ rời khỏi đây. quan đã, tại sao mình lại nhắc đến chuyện này chứ? Mình thực sự đã bị ông ta làm cảm động rồi sau Nhưng ông ta lại nhốt mình dưới tầng hầm nữa thì sao đây? Emlin đột nhiên lo lắng. Biểu cảm của cha xứ Olowski chẳng hề thay đổi, cúi đầu nhìn Em Emlin mà đáp. Thật ra thì cậu không cần thiết phải tìm biện pháp, chỉ qua một thời gian ngắn thôi thì tâm lý ấm thị sẽ tự động giải trừ. Cậu có thể lựa chọn đến giáo đường tùy theo ý mình. Qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ biến thành mẫu thần. A không, biến thành tín đồ thành kính với mẫu thần đại địa mất. Emlin thốt ra. Lông mày của cha xứ Olowski khẽ động, ông ta hơi ngạc nhiên. Tôi đâu có ép cậu phải thay đổi tín ngưỡng đâu. Tâm lý ám thị tôi giao xuống là để khiến cậu quay lại giáo đường này mỗi ngày. Hy vọng cậu có thể nhờ vào đó mà hoàn toàn trải nghiệm được giá trị của sự sống và niềm vui của bội thu. Tác dụng duy nhất của ám thị tâm lý kia là khiến tôi quay lại giáo đường thôi á. Vẻ mặt của em Linh như đóng băng. Cha sứ Olowski thản nhiên gật đầu. Đúng vậy. Em Linh há miệng ra. Anh ta vừa chậm rãi, vừa máy móc quay đầu lại nhìn về phía thánh đàn Nhìn về phía Thánh Huy sinh mệnh của mẫu thần đại địa, như thế trong một thoáng tự mình đã biến thành con rối. Tràng vạng tối ngày 31 tháng 12, thành phố tingen Gần, số 2 của phố Hoa Thủy Tiên, Benson bước vào phòng, lấy mũ xuống cởi áo khoác ra cởi lớn. Anh đã đặt vé xe lửa hơi nước đến Bách Lung ngày mùng 3 tháng 1 rồi, ghế hạng hai. Melissa ngồi trong phòng ăn, nhìn trong báo giày trước mặt mà hơi sầu muộn. Benson, không khí ở Bách Lung tệ lắm. Mấy hôm trước xương khói khổng lồ tạo thành hơi độc và bệnh dịch, chết đến mấy chục ngàn người. Đây đúng là một chuyện khiến người ta phải tiếc nuối và đau khổ. Benson cũng bước vào phòng ăn thở dài. Nhưng hai, viện là thượng hạ đã thông qua báo cáo của ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển vương quốc rồi. Sắp có lập pháp tương ứng quy định mức xả khói thải và nước thải. Nên ngành đón chúng ta sẽ là một bách lung mới. Em không cần quá lo đâu. Nói rồi anh ta cười châm chọc. Anh ta vừa... À anh vừa từ phố thiết thập tự về. Anh thấy rất nhiều chủ nhà máy và nhân viên từ Bách Lung đang tuyển người. Họ nói rằng do xương khói và bệnh dịch, rất nhiều nhà máy phải chịu cảnh thiếu nhân lực cho nên họ nguyện ý hứa hẹn thời gian làm việc và mức lương tối thiểu sẽ tốt hơn tiêu chuẩn hiện giờ. <cười> Vậy anh nghĩ chuyện đó có khả thi không? Melissa hỏi lại. Khi càng ngày càng có nhiều người đến Bách Lung, điều đó sẽ không có khả năng thực hiện được. Trừ phi hai viện thượng hạ có thể thông qua dụ luật tương ứng và trực tiếp đặt ra quy định. Benson xòe tay ra, chỉ vào bàn ăn. Được rồi, đã đến thời điểm chúng ta đón chảo năm mới. Trên bàn ăn bảy ra ba bộ giao nghĩa, ba chiếc đĩa xứ trống và ba cây ly. Trong ba cây ly thì một là ly bia, hai là ly bia gừng. Ban đêm của ngày 31 tháng 12, mặc trang phục lộng lẫy, Audrey đứng trong phòng nghỉ, chờ dạ tiệc năm mới bắt đầu. Song trên gương mặt cô lại không hề có vẻ kích động, hưng phấn hay vui sướng khi chắc chào đón lễ trưởng thành chút nào trước mặt cô có một tờ báo bên trên có ghi dựa trên thông, thống kê sơ bộ tổng cộng có hai mốt ngàn người trực tiếp tử vong trong trận sương khói khổng lồ theo sau là dịch bệnh khiến gần bốn mươi nghìn người thiệt mạng trong đó bao gồm cả trẻ em đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh ở tùy nhịn không được nhắm mắt lại đúng lúc này cha cô bá tước ho và mẹ cô là phu nhân kathleen Gó cửa phòng tiến vào, đồng thanh ca ngợi. Vẻ đẹp đêm nay của con, trói lóa hơn tất cả mọi người. Cục cưng, đến giờ rồi, vương hậu đang chờ con. Audrey chậm rãi thở hát ra, nở một nụ cười ưu nhã và rực rỡ, cùng cha mẹ bước ra khỏi phòng nghỉ đến sảnh dạ tiệc. Cô nàng đi thẳng một đường lên đài cao, dưới từng ánh mắt một, cô nàng đưa bàn tay đeo găng lụa trắng dài đến tận quỳu tay cho vương hậu. Vương hậu dẫn cô đến bên mép đài cao, đối mặt với tất cả tân khách. Hơi ngừng lại, vương hậu mỉm cười mà nói Dù đây là một thời kỳ đen tối trong lịch sử Bách Lung Nhưng chúng ta vẫn có một viên đá quý Đủ để chiếu sáng toàn bộ thành phố trí tuệ của tiểu thư, vẻ đẹp của tiểu thư Phẩm cách của tiểu thư, lễ nghi của tiểu thư Đều không chê vào đâu được Tối nay, ta sẽ chính thức giới thiệu tiểu thư cho các người Tiểu thư Audrey Hall Toàn Ở bên ngoài cửa sổ sát đất, pháo hoa bắn lên không trung Bùng nổ thành một thứ ánh sáng thơ mộng Vào tối cuối cùng của năm 1349, Audrey chính thức bước vào tuổi trưởng thành, ra mắt xã hội với tư cách là người lớn. Chiều ngày 3 tháng 1 năm 1350, vùng ngoài ô quận Đông trong một nghĩa trang mới mở, sử dụng bói toán, lên đã tìm thấy mộ của lão Kohler và mẹ con Lip. Đó cũng không phải là một cái mộ thực sự trên ý nghĩa về mặt chữ, đúng hơn nó chỉ là một cái tủ cất giữ cho cốt, nối thành một hàng, nối thành từng tầng. lên đứng yên ở đó, nhìn hốc tủ của lão Kohler, Không chỉ không có di ảnh, không có văn bia, ngay cả tên họ cũng không có. Trong trường hợp tương tự cũng không hiếm thấy, nơi này có rất nhiều trò cốt vô danh mà người thân và bạn bè không tìm được. Tên họ là gì, hình dáng họ ra sao, họ đã trải qua những chuyện như thế nào, không ai biết, cũng không ai cảm thấy hứng thú. Họ chỉ được phân chia bằng con số trong học tủ. Lên khép mắt lại, lấy ra một tờ giấy, rũ nó thành một mảnh sắt, dùng nó khắc một từ lên cánh cửa tủ, khô lơ. Rồi hắn bổ sung thêm một hàng văn bia. Ông ấy là một công nhân tốt, ông ấy có vợ. Có một con trai và một con gái, ông ấy đã cố gắng làm việc khi còn sống. Hắn thu cổ tay lại vẩy một cái, với mái tóc đen đôi mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, lên khiến tờ giấy trong tay cháy lên rừng rực. tựa nhiên đây chính là buổi tưởng niệm cho tất cả các linh hồn đã khuất trong khu vực này. Đối với cô bé Daisy đã mất mẹ và chị gái, hắn không trực tiếp ra mặt giúp đỡ, mà chỉ nạc danh viết thư cho phóng viên vi mô trả chi tiết về hoàn cảnh khốn khổ của cô bé để không khiến cô bé phải liên lụy vào chuyện của mình ông viên mike đã từng gặp daisy biết rõ chuyện của cô bé cũng nhiệt tình thúc đẩy việc thành lập quỹ tử thiện tương ứng len tin tưởng là anh ta sẽ giúp đỡ daisy tranh thủ được nhiều viện trợ hơn giúp cô bé có thể hoàn thành được việc học cơ bản tìm được một công việc đủ ổn định để tự nuôi sống bản thân lùi lại hai bước lên nhìn quanh bào hết tất cả những chỗ không có tên di ảnh hay cả những nạn nhân đều không có ở đây và trong tầm mắt. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra một làn khí trắng, rồi xoay người rời khỏi nghĩa trang này. Trên xe lửa hơi nước đến bách lung. Melissa chuyên tâm đọc sách giáo khoa. Benson thì đã sớm trò chuyện với những hành khách xung quanh. Quá đắt đỏ, đúng là đắt thật. Chọn mười so nửa bảng rồi. Một thanh niên vạn vỡ không đến ba mươi tuổi thở dài từ tận đáy lòng. Nếu không phải gần đây không thể mua nổi được vé ghế hạng ba, tôi đã chẳng tiêu số tiền này. Nó ngang với một nửa tuần lương của tôi Chính xác Sau năm mới có quá trời người đến Bách Lung mà Benson phụ họa Người thanh niên vạm vỡ gạt đi vẻ mặt đau lòng tràn ngập mong đợi mà kể lẻ Chỉ vì họ hứa sẽ trả tôi 21 mươi một tuần Cũng không cần phải làm việc quá 12 giờ một ngày Nên chúng tôi đã ký hợp đồng Chờ đến khi thuê nhà xong Nhận được phần lương đầu tiên Tôi cũng sẽ đưa vợ đến Bách Lung Hẳn là cô ấy sẽ tìm được một công việc ổn thôi cái loài từ 12 đến 13 so một tuần ấy. Nghe nói ở Bách Lung đang cực kỳ thiếu người làm việc đó. Đến lúc ấy à, mỗi tuần chúng tôi sẽ kiếm được hơn một bảng rưỡi, có thể thường xuyên ăn thịt rồi. Chắc chắn là anh sẽ đạt được nguyện vọng của mình. Quốc vương đã ký lệnh cho phép thư hành dị luật quy định về mức thủ lao thấp nhất và thời gian làm việc rồi. Benson chân thành chúc anh ta, chợt cởi nói, đó là một vùng đất hy vọng. Tu... Xe hơi nước chở vô số người ôm hy vọng đến Bách Lung. Lúc này trời còn sáng, lớp sương ngủ giữa không trung mỏng nhiều. Đen khí con sang lop suong mù trên trạm ga cũng đã tắt từ sáng sớm. Benson dặn dài kinh nghiệm trà chở cho em gái và ví tiền. Sách và Lisa đi theo biển người rơi khỏi nhà ga. Đột nhiên họ cảm thấy có một ánh nhìn đảo qua mình. Dõi mắt nhìn lại thì Benson và Melissa thấy một quý ngài trả tuổi có mai tóc đen và con người màu nâu sẫm. Quý ngài ấy đeo một chiếc mắt kính viền vàng, ấn chặt mũ chót, Rồi mắt của hai người họ Phóng ánh nhìn về phương xa Benson và Melissa cũng thu hồi tầm mắt Nhìn về phía những cột sương mù Ở trên thảm vườn nằm giữa thành phố Chờ mong chứng kiến hệ thống giao thông Dưới lòng đất của Bách Lung Lên thỉ sách vali ra Về mặt vô cảm cơ thể thẳng tắp Bước vụt qua họ nghênh đón đám người đông đúc tràn vào vùng đất hy vọng nghênh đón những người đang lo lắng thấp thỏm Chứa chừ kỳ vọng tốt đẹp Còn hắn thì lại bước vào trạm khởi hành Đây là thời đại tốt nhất, nhưng đây cũng là thời đại xấu nhất. Ok, như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái giai đoạn này nó sẽ tạm thời khép lại một cái giai đoạn gọi là tung hoành ở Bách Lung của nhân vật chính Klein. Có lẽ anh ta sẽ phải rời khỏi Bách Lung một thời gian, có lẽ sẽ quay lại, chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó vào phần sau để xem là sau vụ này Klein sẽ được gì và mất gì. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ.